Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rộn ra phía mặt hồ phiêu lệ Đang phẳng lặng như một tấm gương Một sự tĩnh lặng đến ghê giận Đang bao trùm lên cảnh vật Rồi như vừa khấn nguyện xong một điều gì đó Những kẻ lá mặt ấy lập tức tiến lại Họ cùng hợp sức để đẩy phiên đá về một phía Bằng những nguồn sức mạnh huyền bí nào đó Phiền ấy từ từ đẩy ra một cách dễ dàng Khi viên đá đã trôi ra Thì tất cả bọn chúng đều hướng mắt nhìn chầm chầm về một chỗ Nơi đó là một khoảng đá xám ngắt hình chữ nhật Trông giống như là một khung huyệt mộ Miệng lầm dầm thêm một hồi nữa Rồi họ tiến lại đảo chỗ điểm Giống như cái khung huyệt mộ đó lên Xung quanh bốn bè xương khói Vẫn lờn vờn mơ mạc Tiếng gió khẽ chạm vào mặt nước Tạo thành những âm điệu du dương ra giết Những khóm hoa dại ven hồ Thì chợt rào rào theo gió Như không hề muốn chào đón Những kẻ bí ẩn Đang có mặt tại nơi này Họ đang thực hiện công cuộc đảo bới của mình Và không ai có thể ngờ được rằng Dưới phiên đá đẹp đẽ phẳng phiêu ấy Lại thực sự Là một huyệt mộ Dưới huyệt mộ ấy đang dần dần lộ ra một chiếc quách Một làn gió lạnh buốt Từ đến đâu trở thổi áo đến Khi mà nắp chiếc quách kia bị khuy ra Dường như là họ đã biết trước được rằng Sẽ có trận cuồng phong này ập tới Nên họ không hề có phản ứng gì Họ chỉ khẽ làm nhầm trong miệng không thành lời Những điều vô cùng lạ lắm Chứ nắp quách được mở ra Nhưng nó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài. Bên trong vẫn còn một chiếc áo quan có sơn màu đỏ thẳng. Những bàn tay xù xì bắt đầu háp sát và thành nắp chiếc áo quan. Và từ từ, chiếc nắp được mở ra. Bên trong chiếc quan tài, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nằm gọn gàng trong đó. Thần xác cô như vẫn đang còn nguyên vẹn. Xung quanh nơi cô đang nằm. Đều trải đầy hoa gạm màu đỏ thắm. Thật kỳ lạ là màu hoa đó như vẫn còn tươi mới. Lạ lùng hơn là khuôn mặt thiếu nữ ấy trông như đang say ngủ. Trong từng góc cạnh đều toát lên vẻ thoát tục, thập hần hoàn mỹ của giai nhật. Đôi tay của thiếu nữ đang được đặt ngay ngắn nối trước ngực. Giấy chẳng đang chiếu dọi thì thấy toàn bộ mọi thứ trong chiếc áo quạt. Như càng lúc càng đỏ rực hơn. Đó là màu đỏ của hoa gạo. Cùng bộ xiêm y quấn quanh người thiếu nữ. Lúc này, bốn kẻ đào mặt ấy. Chia đều ra đứng ở bốn góc của nơi huyệt mộ. Miệng bọn chúng lại như đang thì thầm khấn nguyện. Bọc chẳng vẫn trôi. Sương khói vẫn rong rùi mưa mạng từ từ lan tỏa trên mặt đất. Rồi trôi dần xuống huyệt mộ. Trở nên đầy áp che kín cả người thiếu nữ xinh đẹp kia. Người con gái này là ai? Liệu người con gái này có liên quan gì với người con gái nằm dưới ngôi mộ bên cạnh cây gạo tật nguyện kia không? Bốn người đang đào bới này là ai? Họ có liên quan gì đến hai người bí ẩn có từng đào mộ bên cạnh cây gạo tật nguyện đó hay không? Và còn một điều cũng hết sức lạ kỳ nữa. Là tại sao, sau bao nhiêu năm, mà hình hài của người thiếu nữ này vẫn còn nguyên vẹn như vậy? Có phải người thiếu nữ này đã từng xuất hiện trước mặt Kiều vi không? Và có phải cô là một trong số những người đã chết từ khoảng thời gian của gần 300 năm về trước hay không? Những ánh mắt ngầu đục của bọn chúng quan sát thêm một lượt xung quanh, rồi hai kẻ chui thẳng xuống huyệt mộ, đưa tay vào chiếc áo quan Và bắt đầu tìm kiếm Những ánh mắt đầy oan khiên Đang đứng từ trên dõi xuống Mà chẳng ai nói lấy một lời Cuộc tìm kiếm trong áo quan Vẫn đang diễn ra Thì đột nhiên từ nơi huyệt mộ Đang bị sương mờ che lấp ấy Bỗng lé lên một vẹt sáng trói loà Người khách lạ Quấn chiếc khăn Che gần kín cái khuôn mặt Từ từ mang lên một hiện vật Đó là một hiện vật vô cùng kỳ dị một chiếc gương một chiếc gương có khung màu đỏ thắm cùng với những đường hoa văn họa tiết vô cùng kỳ quái xoay xung quanh từ trên cao ánh trăng dõi thẳng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net